các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ẩn như ông đây đã kể cái xác từ dưới sông kia chính là bà hồ đấy thôi thì thế này chờ đến giữa đêm à, tôi ra mộ ông anh cùng với tôi gọi hồn bà lên để tôi hỏi rõ ngọn nguồn thầy hai phúc nhấp chặn cạn ly trà rồi nhìn việt à, anh đây Mà ba giờ sáng để chè cho tôi chỗ ấy nhỉ? dạ dạ vâng thầy thầy cứ cần gì thì thầy cứ nói à. chăm sự gia đình con nhờ thầy thầy hai phút mỉm cười bước ra sau nhà ông nhìn ra xa xăm như đang chiêm nghiệm điều gì rồi quay vào túi sách lấy mấy đạo bùa màu đỏ họa lên những ký tự ngoằn ngoèo. chả biết là có tác dụng như thế nào việt tò mò định hỏi ông mai mới nói À, thả vợ chồng thằng Việt vào phòng ngủ sớm đi Lát còn có sức mà phụ thầy Ở đây cha nói chuyện với thầy một chút Ở gian ngoài chỉ còn lại ông Mai và thầy hai Phúc Vừa pha trà vừa trò chuyện Đến khi ông Mai có dấu hiệu mệt mỏi Thầy mới khuyên ông vô buồn nghỉ ngơi Ba giờ đêm Con đường làng bấy giờ tăm tối Không bóng người qua lại chỉ có tiếng côn trùng giả rích đến giận người đâu đó tiếng chó nhà nào cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhặng vang lên thầy hai phúc và anh việt đã đi đến khu nghĩa trang cuối làng. Khung cảnh vào đến nghĩa trang lại càng thêm thê lương ảm đạm. Vừa bước chân vào đất ấy, thầy hai đã cảm nhận có luồng âm khí đang lạnh quẩn. Âm khí lạnh lẽo chứa đầy oán hận. việt tuy không cảm giác được gì, thế nhưng bản thân anh nhìn những ngôi mộ ló nhố đủ hình đủ dáng, dường như những con người đang ngồi lom khom lạnh lẽo mà rùng mình. À, mộ của bà ấy nằm ở đâu? Việt lên chỉ tay, chỗ hai ngôi mộ, có đá tổ ong, tấm bia cao ngang vai một người. Rồi sau đó, đi đến. Anh hoang mang nhìn tới nhìn lôi. Rõ ràng là cạnh cái ngôi mộ đá ong này là cái ngôi mộ lùm lùm của bà già. Trên cái tấm bia, không có tên tuổi. Tại sao nó lại biến mất? Chỉ còn là cái gò đất trơ trọi. Thầy hai bèn hỏi lại, nhưng anh Việt khẳng định là như thế. Thầy hai phúc dường như hiểu ra, thầy nhìn chăm chăm vào gò đất, hai mắt của thầy bắt đầu nhíu lại, thần sắc lạnh lùng. Thầy bảo anh Việt mở cái tay này, lấy trong ấy ra quận chỉ đỏ và bốn đạo bùa màu vàng. Thầy lấy bốn cành cây khô cắm bốn góc, trăng chỉ đỏ quanh gò đất, rồi trăng lên thêm cả bốn lá bùa, tay bắt ấn pháp miệng lâm dâm đọc thần chú vừa đi xung quanh thầy vừa thổi phù phù từ bốn góc lá bùa ấy vào giữa cái gò đất việt còn đang hoang mang chưa kịp hiểu là thầy làm gì thì nhoáng một cái bốn lá bùa tự nhiên bốc cháy đùng đùng từ trong bốn lá bùa làn khói tỏa ra giữa gò đất loáng lên một cái Bến mất, thay vào đó là nấm mồ có các tấm tấm bia gỗ dần dần hiện lên. Việt thẳng thốt nhìn nhưng thầy hai phúc lại ra hiệu ngăn lại. Ngồi mồ hiện ra, thầy hai lại lấy thêm một đạo bùa màu vàng to lắm, tiếp tục đọc thần chú. Xong, ông phóng thẳng lá bùa lên không trung. Lá bùa cũng tự nhiên mà bắt lửa, cháy đùng đùng việt bắt đầu cảm thấy gió lạnh xung quanh bắt đầu nổi lên việt run rẩy thầy hai phúc khuôn mặt vẫn cứ bình thản như không mặt ông đanh lại nhìn thẳng về ngôi mộ bà ra đây đi có chuyện gì nói rõ ra cho nó tỏ nó tưởng cứ lẩn trốn trong đấy làm gì thầy vừa dứt lời thì có tiếng cười lạnh lẽo vang vọng